Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thổi vào cái đồng bạc kia một hơi, rồi làm động tác dùng ba ngón cái, ngón trỏ và ngón út giữ lấy đồng tiền. Cuối cùng liền đưa từ từ đồng tiền đi khắp trên dưới của người bà một lượt. Năm phút sau, thầy ngưng tay lại, nhíu mày mà thốt lên. Quái lạ, sao lại không có chứ nhỉ? Không, không có gì cơ ạ. Tôi khẽ hỏi, hai tay chắp vào nhau mà vái lấy vái đẻ tôi không có soi ra được cái gì ở trên người bà cô hết nếu mà có tà ma tàng ẩn thì nó sẽ phải hiện ra đến ngay cả một luồng âm khí cũng chẳng có quả thực như vậy là quái lạ thật đấy thế có khi nào đồng tiền này nó cũ quá rồi vì thế nên nên không có linh không ạ vâ vâng đồng tiền này là đồng tiền truyền thừa trong cái môn phái của tôi đã mấy đời nay rồi ngày ngày hương hỏa trì chú Kể cả là ma tà từ thời cổ đại cho đến giờ, pháp lực cao thâm đến mấy cũng phải hiện nguyên hình mà thôi. Nói gì đến cái chuyện không linh chứ? Lão thầy cúng nghiêm giọng lại ném lại đồng tiền vào trong túi áo. Chết, còn con người trần mắt thịt việc này cũng không tỏ tường được, thầy bỏ qua cho con ạ. Mà, mà bà con thì... Lão thầy cúng lắc đầu, lại ngồi đại xuống cái ghế đối diện bà, mà nói với tôi. Nếu tìm ra được gốc gác thì tôi còn có cách cứu chữa. Chứ cứ như thế này thì tôi cũng đành chịu mà thôi. Dứt câu, Lão Thị Cúng vơ đại lấy chén nước chè mà tập một ngụm. Ánh mắt thì vẫn không rời khỏi gương mặt của bà mà chép miệng liêng hội. Như thể đang suy tính một điều gì đó khó khăn lắm. Nói đoạn, Lão lại đứng bật dậy mà nói. Thôi, cứ như vậy nhá Nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi bây giờ tôi cũng phải đi có việc đây ờ nhưng mà thầy tôi chạy ra ngoài sân đứng chắn trước mặt của thầy mà nói bà con thì không có nói làm gì nữa thế thế còn cái thứ muốn bắt con đi thì thì sao hả thầy lão thầy cũng cứ lắc đầu oai oải lại ngoái đầu ra đằng sau mà nhìn về phía bà một cái ờ đó đơn giản chỉ là một cơn mộng mị mà thôi Thực ra những cái chuyện bắt hồn, bắt phách trong giấc mộng không phải là không có. Thế nhưng cái thời tân tiến như thế này thực chất là không có. Hoặc là rất ít các loại ma quỷ có thể có pháp lực cao thâm để có thể đến được. Mà nếu thực sự nó có thể bắt cô đi thật, thì bây giờ cô cũng chẳng thể đứng đây mà nói chuyện với tôi được đâu. Thôi, cứ thế đã nhá. giờ tôi phải đi về đây. Nói đến đây, lão Thị Cúng lại cất bước ra phía ngoài ngõ, Thằng Tũn như muốn nói với tôi điều gì đó. ấy thế nhưng cũng đã phải tức tốc chạy theo bước chân của lão thầy. Để mặc tôi đứng trơ chọi giữa cái mảnh sân trước nhà. Lòng thì cứ miên man suy nghĩ mãi mà không thôi. Có độ khoảng 15 phút sau, thằng Tũn cũng đã quay trở về nhà bà tôi. Nhìn nó hớn hở lắm. Vừa thấy tôi đang nhặt dở cái bó rau để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Thì nó cũng đã vội sấn lại, ngồi thuộc xuống mà kéo bó rau về bên cạnh rồi nói ta bảo này cái gì tôi ngẩng mặt lên khẽ hất những cái sợi tóc còn rũ rượi ở trên gương mặt thấy vậy thì thằng tuấn cũng chẳng thèm giấu giếm nó rút từ trong túi quần ra một đồng tiền một ngàn còn mới nguyên được gấp thành hình một tam giác mà nói vừa nãy ông thầy đưa cho tao nhắn là mày cứ thổi một hơi vào đây hễ mày có bất chắc gì thì ông ấy sẽ biết ngay tao xin mãi là ông mới cho đấy nhá Tôi lau đại bàn tay vào đít quần, cũng đón lấy cái đồng tiền kia mà nhìn quanh một lượt. Những thứ màu nhiệm như thế này lại có thể linh ứng đến vậy hay sao? Còn hơn cả thiết bị di động thời bấy giờ. Một đồng tiền còn con như thế này lại thực sự có cung dụng đến thế sao? Bao nhiêu tiền đấy? Tôi hỏi, áng chừng cái vật này cũng không rẻ rúm gì đâu. ấy thế mà thằng Tuấn nghe hỏi như vậy thì vội rãi nảy lên. Tiền cái gì mà tiền chứ? Thầy bảo làm phúc. Thì nhìn nhà mày như thế này, thầy cũng biết làm gì có tiền. Tôi gật đầu, cũng nhét cái thứ tiền kia vào trong túi, lại tiếp tục nhặt đi cái mớ rau vẫn còn đang giang dở. Thế sao còn chưa về đi? Tôi ngẩng đầu lên hỏi thằng Tũn, thấy nó vẫn đang lúi húi bứt từng cặm rau. Ừ. Nó quắc mắt nhìn. Thế không mời người ta ở lại ăn bữa cơm à? Người ta đã giúp như thế. Sáng nay phải dậy từ sớm, xương sớm lạnh căm căm mà vẫn còn phải đạp xe sang tận làng bên để mời thầy về cho mấy người đấy. Giờ chân tay sưng phù hết cả lên đây này. Mấy người còn được ngủ kỹ còn gì. Nó chìa ra bàn tay, gương mặt thì méo mó kể lệ. Ờ uh, tí nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net